Hồi thứ 756 Lợi dụ Ba người bọn ta đương nhiên biết được bên trong có điều không ẩn Những lần tấn công trước người Mộ Lan đã bắt đi không ít tu sĩ làm tù binh Trong đó tu sĩ của cử quốc minh chiếm đại đa số nhưng đệ tử của các đại tôn phái khác cũng không ít Theo như vị sứ giả đó cho biết thì có khoảng hơn 1.000 người Chí Dương Thượng Nhân Thần Sắc Âm Trầm nói Xin đạo hữu chỉ giáo cho Chẳng lẽ nếu chúng ta không tiến hành đổ chiến thì bọn họ sẽ giết tù binh hay sao? Vậy thì người của Mộ Lan không sợ chúng ta dùng thủ đoạn khác trả thù hay sao chứ? Lão giả họ húng thức kinh thốt ra. Theo như lời của vị sứ giả đó nói thì không đề cập đến việc giết tù binh nhưng nói rõ sẽ cấp cho chúng ta một cơ hội. Trong 10 ván đổ chiến, ngoại trừ những tài liệu đánh cuộc ra thì còn kèm theo 100 tu sĩ tù binh. Chỉ cần chiến thắng thì những tu sĩ đó mới có thể được thả ra. Chí Dương Thượng Nhân tiếp lời nói. Vừa nghe xong, tất cả các tu sĩ trong đại điện chỉ biết nhìn nhau. Vừa nghe thì số lượng hơn 1.000 tu sĩ này dường như không nhiều, ngoài ra tu vi bọn họ cũng không cao. Trong đó tu sĩ cấp thấp chiếm hơn phân nửa cho nên không sợ bị đối phương lợi dụng để huy hiếp. Nhưng mà nếu như có ai đó nói không muốn ra tay cứu bọn họ thì lập tức người đó sẽ trở thành mục tiêu bị chỉ trước. Phải biết rằng những tu sĩ đó cũng không tính là gì cả nhưng bọn họ lại đại biểu cho rất đông các gia tộc cùng với tôm phái nhỏ khác. Đặc biệt trong đó có không ít tu sĩ vì ngăn chặn thế công. Kéo dài thời gian chuẩn bị cho các thế lực thiên nam mà bị người mộ lan bắt đi làm tù binh. Nếu như không chịu cứu thì chỉ sợ rằng trận chiến chưa bắt đầu thì sĩ khí đại quân đã giảm. Tu sĩ cấp thấp nản lòng và bọn họ sẽ không toàn tâm. Toàn lực chiến đấu. Thật không thể nào nghĩ ra bọn người mộ lan có thể đưa ra ủy kế như vậy. Những lần xâm nhập trước đây rất ít khi bọn họ dùng tới mưu kế, nhưng lần này xuất thủ lại âm đột. Biết rõ là không ổn nhưng chúng ta vẫn phải nhảy vào chứ biết làm sao bây giờ. Long hàm thở dài, đồng ý nói. Long hàm đã nói như thế thì những người còn lại sao không hiểu được. Trong lòng bọn họ cũng thấy bất đắc dĩ, thầm mắng đối phương thực xảo trá. Xem ra mọi người cũng đã hiểu rõ. Lần đổ chiến này không đánh không được Bất kể đối phương có dụng ý gì Chúng ta cũng phải đả bại pháp sĩ nếu không sĩ khí của đại quân sẽ bị đả kích không nhỏ Hơn nữa nhìn qua phương thức đổ chiến mà đối phương đưa ra thì chắc bọn họ sẽ không động thủ động cước gì đâu Hơn phân nữa chính là có chủ ý khác Cho nên lần này tham gia đánh nhau các vị đạo hữu cũng không cần phải lo lắng đến việc bị ám toán Nếu có gì không ẩn chúng ta sẽ trực tiếp ra tay ngăn cản Đương nhiên do đây là tự chiến nên việc nguyện ý xuất thủ hay không hoàn toàn để các vị đạo hữu tự nguyện tham gia. Ba người bọn ta cũng không cưỡng ép. Chí Dương Thượng Nhân sau khi đưa ánh mắt đảo qua mọi người ở trong đại điện liền trịnh trọng nói. Tự nguyện. Khi nghe xong, mọi người đều âm thầm cười lạnh ánh mắt lón lên nhưng không ai nói gì cả. Ở đây chẳng ai là thằng ngốc cả. Đừng nói cuộc chiến này có nhiều chỗ hữu quái, dù cho không có thì cũng không ai nguyện ý đi tự chiến. Dù sao tu luyện tới cảnh giới này thì người nào cũng đã trải qua khoảng thời gian dài cả trăm năm khổ tu mới có thể đạt được. Vì vậy không thể đưa thân mình vào chỗ hiểm nguy. Hàng lập cũng vậy, thần sắc hắn lạnh nhạt, im lặng không nói gì. Hắn cũng không ngại vì cuộc chiến lần này mà xuất ra một chút sức lực nhưng phải trong trường hợp không nguy hiểm tính mạng mới được. Nhớ tới cuộc chiến lần trước ở Hoàng Long Sơn Thiếu chút nữa thì cái mạng nhỏ của hắn đã trầu trời rồi Vì vậy hắn không muốn mạo hiểm thêm lần nữa Nhìn thấy sắc mặt của mọi người như vậy Sắc mặt hợp hoang lão ma trở nên âm trầm Hừ một tiếng Vừa nghe đã thấy lạnh buốt thấu xương làm cho sắc mặt Các tu sĩ đang ngồi trong điện khẽ động nhưng vẫn chẳng có ai đứng dậy cả Chí Dương Thượng Nhân thấy vậy liền lắc đầu trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ Còn hai mắt của ngụy vô nhai thì nheo lại, vẫn im lặng, không biết đang nghĩ về vấn đề gì Thấy vậy chứ Dương Thượng Nhân cũng không muốn tình hình khó xử này kéo dài thêm Lão mở miệng nói tiếp Ba người chúng ta trước khi đến đây đã thương lượng với nhau một chút Cuộc chiến này thực sự có chút nguy hiểm Cho nên tu sĩ xuất chiến nếu thắng lợi thì chiến lợi phẩm sẽ thuộc về người đó, xem như là đền bù Không biết ý kiến chư vị đạo hữu như thế nào Hơn nữa theo ta được biết, ở đây có mấy vị đạo hữu hiện tại đang thiếu một vài loại tài liệu trân quý, đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không có. Ba người chúng ta dù sao cũng có một chút tiết lũy nên có thể đáp ứng được cho một số vị đạo hữu. Chí Dương Thượng Nhân nói xong lời này ánh mắt đảo qua một số người trong đại điện trong đó dĩ nhiên có cả hàng lập. Hàn lập trong lòng liền giật mình có chút nghi hoặc khó hiểu. Những tu sĩ khác cũng vậy Trên mặt đều cùng lộ ra vẻ kinh nghi Mặc dù đạo sĩ nói ra Một điều kiện rất dụ người Khiến cho đại đa số đều rung động Nhưng nhất thời cũng cũng không có ai Đáp ướm tham gia đổ chiến cả Nhưng vào lúc này Ngụy vô nhai Người từ đầu tới giờ không nói lời nào Bỗng nhiên ngẫm đầu Nhìn về phía toái hồn chân nhân Môi khẽ mắt máy Dường như đang truyền âm nói gì đó Toái hồn chân nhân nguyên bản đang cúi đầu liền biến sắc, trên mặt lộ ra vẻ cả kinh rồi sau đó lại xuất hiện ra ánh mắt vừa mừng vừa sợ. Sau khi nghe thêm vài câu, Toái hồn chân nhân miệng không mở ra nhưng môi lại mấy động, rõ ràng là đang bàn bạc với ngụy vô nhai. Được một lát sau, vẻ mặt của Toái hồn chân nhân có chút do dự, sắc mặt âm trầm bất định. Cùng lúc đó, hát bào đại hán cũng truyền âm báo cho cổ lão ma. Thần tình của cổ lão ma từ lúc đi vào đại điện cho tới giờ đều ra vẻ bất cần. Nhưng vừa nghe vị đại trưởng lão của bổn tông truyền âm tới. Lập tức nhíu mày. Sắc mặt có chút âm trầm. Không biết đại hán đã nói gì với hắn nữa. Tốt, chỉ cần ngụy đạo hữu giữ đúng lời hứa thì bổn chân nhân cũng sẽ mạo hiểm một lần xem thế nào. toái hồn chân nhân sau khi suy nghĩ một hồi cuối cùng cung nói ra quyết định của mình. Những người khác vừa nghe xong liền gật mình. Nhưng vào lúc này, vân lộ lão ma cũng mở miệng nói Nếu toái hồn đạo hữu đã tham gia thì mặc dù tài hạ bức tài nhưng cũng muốn thử một phen Nhiều loại tài liệu trân quý như vậy mà không lấy thì thật sự có phần đáng tiếc Lão ma cười lạnh nói nhưng trên mặt lại ẩn hiện một tia bất mãn, dường như trong lòng không được hài lòng cho lắm Những tu sĩ khác liếc mắt nhìn nhau một cái mặc dù không nói gì nhưng trong lòng rất kinh hãi Không cần biết hai người kia bị thuyết phục như thế nào nhưng những người còn lại đều cảm thấy thấp thỏm bất an Sau đó từng người từng người trong số tam đại tu sĩ tiếp tục truyền âm thêm với vài người nữa Sau khi nghe xong phần lớn mọi người ở đây hoặc vui hoặc lo đáp ứng tham gia đổ chiến Chỉ có hai người lạnh nhạt lắc đầu từ chối mà thôi Hàng lập nhìn thấy cảnh này trong đầu xuất hiện một loạt suy nghĩ Nhưng đột nhiên hắn nghe Chí Dương Thượng Nhân truyền âm tới bên tai Hàng đạo hữu, nghe nói đạo hữu đang đi tìm một số lượng lớn canh tinh, không biết việc này có thật không? Hàng lập đã mơ hồ đoán được nhưng vừa nghe xong trống ngực không khỏi đập liên hồi. Việc hắn nhờ thiên đạo minh đi tìm canh tinh cũng không phải là điều gì bí mật. Đối phương biết được không có gì là kỳ quái cả. Không sai, thực sự là hàng mổ đang muốn tìm một ít canh tinh để luyện chế pháp bảo. Chẳng lẽ chí dương đạo hữu có lượng lớn loại tài liệu này? Hàng lập ổn định tinh thần, bất động thanh sắc hỏi. Ha ha! Hàng đạo hữu đoán không sai. Ta cùng với ngụy đạo hữu có trong tay không ít canh tinh. Số lượng hẳn là đủ cho đạo hữu sử dụng. Hàng đạo hữu có hứng thú tham gia lần đổ chiến này hay không? Chí Dương Thượng Nhân cười cười nói. Tại hạ muốn đánh giá xem số lượng canh tinh có đủ như tại hạ cần không? Lúc đó mới có thể nói đến việc tham chiến. Hàn Lập trầm ngâm một chút không trả lời dứt khoát. Chí Dương Thượng Nhân mỉm cười đáp ứng. Vì vậy chỉ trong một thời gian ngắn đã có 5 người đồng ý tham gia đổ chiến. Còn lại thì giống như Hàng Lập. Muốn suy nghĩ rồi mới đưa ra câu trả lời cuối cùng nhưng như vậy cũng đã làm cho ba người Chí Dương Thượng Nhân hài lòng. Lúc này bọn họ cũng không còn truyền âm nói chuyện với những người khác nữa mà bắt đầu bố trí công việc cụ thể để đối phó với Đại quân Pháp Sĩ. Ngồi ở trong sản. Nghe mấy lão quái vật thảo luận với nhau về chuyện thực hư của đại quân pháp sĩ cùng với việc vận dụng trận kỳ và các loại khí cụ bày trận. Đưa ra cách ứng phó đối với linh thuật đại trận của pháp sĩ nhưng tâm tư của hàng lập lúc này đã ở trên chính tầng mây. Chỉ nghĩ tới chuyện canh tinh mà thôi. Thật lòng mà nói, hàng lập đối với uy lực của bổn mạng pháp bảo là thanh trúc phong vân kiếm không thực sự hài lòng. Điều này không phải là do bộ phi kiếm của hắn kém hơn bộ mạng pháp bảo của các tu sĩ khác Mà là vì đối thủ của hắn hoặc cực yếu Hoặc cực mạnh Yếu thì không cần phải nói Hắn chẳng phải đụng đến phi kiếm để giết người mà chỉ sử dụng thanh nguyên kiếm khí cũng đủ hạ gục đối phương Còn mạnh thì tu vi của địch thủ khi nào cũng cao thâm hơn hắn rất nhiều Lúc này phi kiếm lại có chút vô dụng Nhưng khi nhìn thấy đại canh kiếm trận lại thần thông cuối cùng của Thanh Nguyên Kiếm Quyết được ghi trên bản công pháp kia thì Hàn Lập mới hiểu được sự đáng sợ của việc phối hợp Thanh Trúc Phong Vân Kiếm với Thanh Nguyên Kiếm Quyết. Chỉ cần hắn thi triển một phần nhỏ của tuyệt chiêu này thôi thì cũng đã đủ sức đánh với tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ một trận rồi. Còn về phần hư thiên đỉnh. Mặc dù được Ngân Nguyệt khoai khoan rất nhiều nhưng uy lực thực tế như thế nào thì trước khi được nhìn thấy tận mắt, hắn Thủy Trung vẫn rất hoài nghi. Bởi vậy đại canh kiếm trận chính là đại thần thông để hắn đứng vững trong tu tiên giới về sau Cho nên hắn phải kiếm được thật nhiều canh tinh, nếu không thì không thể nào tế luyện kiếm trận được Còn việc có thực sự tham gia vào trận đánh này hay không, hiện tại hàng lập cũng chưa có chủ ý Sau khi ngẫm nghĩ kỹ, hắn quyết định trước hết xem đối phương có thể đưa ra bao nhiêu canh tinh Nếu số lượng lớn giúp hắn có hy vọng luyện chế được đại canh kiếm trận thì việc tham gia đổ chiến cũng không phải là không được. Chỉ cần đối thủ không phải là mộ lan đại thần sư thì hắn chẳng cần sợ bất kỳ ai. Cho dù địch nhân có hữu kế thì với quy lực của phong lôi sĩ và tử la cực hỏa. Chỉ khơi khơi có cái trận pháp bảo hộ. Sao có thể giam hãm được hắn? Sau khi đã quyết định xong tâm tình của hàng lập liền dịu xuống. Bắt đầu chăm chú lắng nghe nghị luận của các tu sĩ. Lần tụ họp này diễn ra trong khoảng một canh giờ. Tam đại tu sĩ lấy Chí Dương Thượng Nhân làm chủ. Hợp hoang lão ma thì lâu lâu lại bổ sung một ít. Còn ngụy vô nhai thì trầm mặt rất ít khi lên tiếng. Tổng cộng từ đầu tới giờ hắn chỉ nói có mấy câu mà thôi. Nhưng trong lúc thảo luận vô luận là Chí Dương Thượng Nhân hay hợp hoang lão ma. Khi đề cập đến chuyện liên quan tới thiên đạo minh thì đều hỏi ý kiến hắn. Xem ra tam đại tu sĩ rất coi trọng Long Hàm. Điều đó nói rõ rằng việc vợ chồng Long Hàm liên thủ với nhau có thể đối phó với một trong tam đại tu sĩ là sự thật. Cuối cùng gần như mọi chuyện đã được bàn luận xong. Tam đại tu sĩ phân phối chức trách cụ thể cho những người không tham gia đổ chiến. Sau cùng Chí Dương Thượng Nhân mở miệng kết thúc thương nghị bảo mọi người về chuẩn bị. Tất cả đều lục tục cáo từ riêng có ba tu sĩ bị giữ lại, trong đó có Hàng Lập. Hai người khác chính là Vân Lộ Lão Ma và một phụ nhân xinh đẹp nhưng sắc mặt tái nhợt. Phụ nhân này cũng giống như Hồi Hàng Lập trong khi thảo luận luôn luôn im lặng. Nói... Sư đệ, ngươi đi theo ta một chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Hắc bào đại hán đợi mọi người rời khỏi, diện vô biểu tình, hướng tới Vân Lộ Lão Ma nói. Sau đó cũng không quay đầu lại đi phòng bên cạnh. Ánh mắt của vân lộ lão ma lón lên một cái, sau khi do dự một lúc liền im lặng đi theo. Lão dường như rất kính sợ hát vào đại hán. Hàng, bạch hai vị đạo hữu, chúng ta có thể nói chuyện một chút. Nhị vị trước tiên hãy nhìn qua rồi nói hẳn quyết định có tham gia độ chiến này hay không. Việc này bần đạo có thể hiểu được. Dù sao cũng quá nguy hiểm. Nếu không đủ hấp dẫn thì ai cũng không muốn đưa thân vào hiểm cảnh cả. Mặc kệ những thứ kia có làm cho hai vị hài lòng hay không nhưng bần đạo rất hy vọng hai vị đạo hữu chấp nhận lời đề nghị kia. Chí Dương Thượng Nhân chờ cho đám người của Hắc Bào Đại Hàng và Vân Lộ Lão Ma rời đi. Không mời hàng lập cùng phu nhân đi tới nơi khác mà đứng tại chỗ trịnh trọng nói. Còn ngụy vô nhai hai tay để sau lưng, thần sắc không đổi nhìn hai người. Nghe Chí Dương Thượng Nhân nói vậy, hàng lập còn chưa nói gì thì vị phu nhân xinh đẹp nhíu mày, lạnh lùng trả lời. Ta chỉ là một phụ nữ yếu nhược, mặc kệ việc mộ lan xâm lấn thiên nam, hay là thiên nam xâm lấn mộ lan. Lần này nếu như ngươi không truyền tin nói là có vật ấy trong tay thì ta cũng không rời nối tới đây. Lời thật khó nghe, nếu thứ đó không vừa ý ta thì ta sẽ lập tức quay về. Lời lẽ của vị phu nhân nói chứ dương thượng nhân không có chút khách khí nào cả. Bạch đạo hưởng sao lại thế chứ? Mặc dù Việt Nam đó ta có sai nhưng trên thực tế là muốn tốt cho đạo hữu mà thôi. Chí Dương Thượng Nhân nghe vậy không chút tức giận mà còn ông Hòa nói. hừ, thì phi đúng sai ta tự có đánh giá của riêng mình. Đừng đề cập đến chuyện năm đó nữa. Mau lấy vật ấy ra đi. Sắc mặt phu nhân trầm xuống, hừ lạnh nói. Hàng lập nghe đến đó, ngoài mặt vẫn bình thường nhưng trong lòng lại kinh ngạc không thôi. Xem ra bạch phu nhân này có chút chuyện liên quan với Chí Dương Thượng Nhân, không biết quan hệ giữa bọn họ thế nào nữa. Chí Dương Thượng Nhân thấy vẻ mặt của vị phu nhân bất thiện như thế. Chỉ còn biết lắc đầu rồi đưa tay vào túi trữ vật. Lấy ra một cái hộp ngọc màu trắng. Vẻ bề ngoài của hộp ngọc nhìn rất bình thường, giống như những cái khác. Nhưng nó vừa xuất hiện thì nhiệt độ trong đại sảnh nhanh chóng giảm xuống chỉ trong phút chốc đã lạnh giá như mùa đông. Mặc dù hàng lập đã luyện đến cảnh giới nóng Lạnh bớt xâm nhưng cũng cảm thấy không thiết ướm lắm cho nên hắn không khỏi đưa hai mắt nhìn nhìn Còn vị phu nhân họ bạch kia khi cảm ứng được khí âm hàng thì nét mặt lộ ra vẻ kiếp động Lúc này chí dương thượng nhân không nói lời nào mà đưa cái hộp ngọc tới trước mặt bà ta Tiếp nhận cái hộp ngọc vị phu nhân nọ nhẹ nhàng mở ra rồi liếc mắt nhìn một cái Với thần thức hiện tại của mình thì Hàng Lập không cần nhìn cũng biết được rõ ràng vật gì đang ở trong hộp. Thì ra đó là một đôi nhộng tầm bán trong suốt tản ra bạch khí nhẹ nhẹ. Hàng Lập nhớ mày một chút. Đôi nhộng tầm này có hình dáng rất kỳ lạ, hình như nằm ở phía cuối của kỳ trùng bản với tên gọi là băng tuyết tầm. Quy lực của nó không lớn lắm nhưng lại có thần thông khác khó có thể tin nổi. Loại trùng này rất khó kiếm. Nhất định vị phu nhân kia chắc có chuyện gì cần sử dụng chúng nên mới đáp ứng chí dương thượng nhân về việc tham gia đổ chiến. Âu cũng là vấn đề dễ hiểu. Sao chỉ mới ở giai đoạn nhộng thôi vậy? Nó còn chưa trưởng thành mà. Có chút ngoài dự đoán của hàng lập, phu nhân kia sau khi thấy, sắc mặt có chút biến đổi hỏi. Bạch Đạo Hữu, đôi băng tuyết tầm này được phát hiện ở tầm băng nằm sâu cả trăm trượng phiếu dưới hàng băng động. Nó không phải là loại bình thường mà chính là cực phẩm thanh vương tầm Ngươi hãy dùng thần thức đánh giá kỹ sẽ thấy sự dị thường trong cơ thể của chúng Chí dương thượng nhân thần sắc không đổi, bình thản nói Thanh vương tầm Vẽ mặt vị phu nhân thay đổi, bán tính bán nghi, dùng thần thức kiểm tra băng tầm Một hồi lâu sau đó, nét mặt mới giảng ra Thế nào? Đôi thanh vương tầm này tuy vẫn là nhộng nhưng nếu nở ra thì chắc chắc sẽ là cực phẩm Chắc cũng đủ để cho đạo hữu mạng ý rồi chứ. Chí Dương Thượng Nhân nhìn chầm chầm phu nhân, dò hỏi. Vật này ta nhận. Ta sẽ tham gia đổ chiến. Phu nhân sau khi do dự một chút, liền thu lấy hộp ngọt. Tốt với thần thông vân tuyết quyết của bạch đạo hữu thì đối phó với một tên pháp sĩ, chắc chắn sẽ thắng. Chí Dương Thượng Nhân thở vào một hơi tươi cười vui vẻ nói. Còn phu nhân họ bạch thần sắc bất động, lạnh nhạt buông ra hai chữ cáo từ, rồi quay người đi ra khỏi đại điện. Chí Dương Thượng Nhân chỉ còn biết cười khổ lắc đầu. Ngụy vô nhai thấy vậy chỉ cười hắc hắc nhưng vẫn không nói gì cả. Hàng đạo hữu không biết đạo hữu cần nhiều hay ít canh tinh Chờ phu nhân nọ đi ra khỏi cửa điện, Chí Dương Thượng Nhân quay lại, hướng tới hàng lập tươi cười hỏi. Tại hạ cần rất nhiều, có thể nói là càng nhiều càng tốt. Tất nhiên giá trị canh tinh rất cao. Chỉ cần hai vị đạo hữu có thể xuất ra. Hàng mổ nguyện ý dùng vật có giá trị tương đương trao đổi. Cũng không khiến cho hai vị đạo hữu thiệt thòi đâu. Hàng lập không có vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề luôn. Ha ha! Nghe khẩu khí của hàng đạo hữu thì dường như có không ít tài sản. Nhưng đạo hữu cũng biết một khi đã đến được cảnh giới như chúng ta thì có rất ít đồ vật làm cho bần đạo cùng ngụy huynh động lòng được. Nếu không thì cuộc đại chiến lần này, ba người bọn ta sao lại bỏ ra nhiều đồ vật ngoài thân như thế chứ? Chí Dương Thượng Nhân đầu tiên là ngẫn ra rồi sau đó cười nói. Hàng lập chỉ cười cười, không nói gì thêm. Còn ngụy vô nhai đứng im lặng ở một bên đột nhiên than thở một câu. Chí Dương Đạo Hữu, ngươi sao lại có thể nói như vậy chứ? Như hàng Đạo Hữu đây chỉ lấy tu vi nguyên anh sơ kỳ mà có thể bình yên thoát khỏi tay mộ lan thần sư. Há có thể so sánh với những tu sĩ bình thường khác hay sao? Ha ha! Tại hạ thực đường độ Bất kể là hàng đạo hữu định dùng vật gì để trao đổi Trước tiên ta sẽ để đạo hữu xem qua canh tinh một chút đã Nếu đạo hữu có vật gì thực sự làm cho bọn ta động tâm Thì sẽ đồng ý đổi tất cả canh tinh. Hai người bọn ta cũng không có ý kiến gì Chí Dương Thượng Nhân Hào Sản nói Theo đó lão tháo túi trữ vật bên hôn ra Hướng miệng túi xuống dưới dốc dốc, một đạo hào quan màu trắng chật xuất hiện. Trong đạo hào quan có ba khối đá màu vàng kim lớn nhỏ khác nhau, bị đạo sĩ vương tay chụp lấy rồi đưa cho hàng lập. Trong lòng hàng lập liền giật mình, không chút khách khí tiếp nhận và đánh giá thứ mà mình cầu mong bấy lâu nay. Một lớn hai nhỏ, ba khối này đếp sát chính là canh tinh. Thể tích của khối lớn gần bằng với khối canh tinh mà hắn thấy ở giao dịch hội ngày đó cỡ khoảng hạt quả hạnh đào. Còn hai khối nhỏ chỉ bằng một nửa khối lớn. Số lượng này chỉ đủ cho hắn dùng cho khoảng mười mấy thanh phi kiếm. Mặc dù ít hơn so với dự kiên nhưng ngoài mặt hàng lập vẫn bình thường ánh mắt xuất hiện một tia thất vọng. Nhìn thấy ánh mắt thất vọng của hàng lập chí dương thượng nhân có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ canh tinh nhiều như vậy mà vẫn không đủ dùng sao? Việc này thật có chút kỳ quái. Nghĩ tới đây, lão liền hướng tới ngụy vô nhai liếc mắt một cái. Rõ ràng ngụy vô nhai cũng thấy được vẻ mặt của Hàng Lập, sau đó còn thấy cái liếc mắt của Chí Dương Thượng Nhân. Lúc này thần sắc lão không đổi tay áo rung lên, một khối canh tinh lớn bằng nắm tay xuất hiện. Hàng Lập thấy khối canh tinh lớn nằm trong tay ngụy vô nhai thì trong lòng vô cùng vui mừng. Tuy cộng thêm nó vẫn không đủ cho 72 thanh phi kiếm nhưng nếu tiết kiếm cũng đủ dùng luyện chế cho 36 thanh phi kiếm. Mà 36 thảnh phi kiếm phối hợp với thần thông kiếm ảnh phân quan thuật thì hắn viễn cưỡng có thể bày ra một cái Đại canh kiếm trận Loại nhỏ Trong lòng có chút kiếp động Hàng lập tiếp nhận khối canh tinh mà ngụy vô nhai vừa đưa cho Sau khi giúp sâu một hơi ổn định tinh thần Hắn mới mở miệng nói Toàn bộ canh tinh đây tuy không đủ dùng nhưng cũng đủ để tại hạ tham gia vào lần đổ chiến tới đây Xin hai vị đạo hữu xem thử vật mà tại hạ muốn trao đổi có vừa ý hay không. Hàng lập thu lấy canh tinh rồi sau đó lấy từ túi trữ vật ra hai hộp ngọc màu sắc khác nhau. Phân biệt đưa cho Ngụy Vô Nhai và Chí Dương Thượng Nhân. Chí Dương Thượng Nhân tiếp lấy hộp ngọc thản nhiên mở nắp nhìn qua một cái. Còn Ngụy Vô Nhai thì nhức nhức đánh giá rồi mới mở ra. Trong một cái hộp có rất nhiều vảy sừng màu đỏ tươi, còn trong hộp kia lại có một cái sát rùa màu đen. Đây là cái gì? Yêu thú tài liệu. Hai người có chút kinh ngạc. Hàng lập thấy vậy liền giải thích. Không sai. Trong tay ngụy đạo hữu là lân phiến. Mở ngọt. vẫy, Đóng ngặt Của yêu thú độc giao. Còn trong tay chí dương đạo hữu là sát ruộng. Cả hai đều là của yêu thú cấp 8. Mặc dù không dám nói nó là thứ nghịch thiên nhưng tài liệu từ bản thể của yêu thú hóa hình chỉ sợ rất khó kiếm được ở thiên nam. Có lẽ cũng dư sức trao đổi với số canh tinh vừa rồi. Thanh âm hàng lập rất bình tĩnh và rất tự tin. Yêu thú cấp 8 cho dù ở loạn tinh hải cũng là tồn tại rất đặc thù. Bình thường tu sĩ hay đi ra ngoài tinh hải cũng không mấy ai có thể nhìn thấy. Đừng nói đến việc giết chết rồi cướp lấy bản thể làm tài liệu. Còn ở thiên nam, đừng nói yêu thú cấp 8 cho dù cấp 6, cấp 7 cũng đã tuyệt tích lâu rồi. Ngoài trừ một vài loại hộ sơn yêu thú được các đại tôn phái nuôi dưỡng thì tin tức về yêu thú cấp cao chẳng có ở đâu cả. Lân phiến của độc giao cấp 8. Chí dương thượng nhân còn tốt. Tuy vẻ mặt kinh ngạc nhưng thần sắc vẫn như thường. Còn ngụy vô nhai thì vừa nghe lai lịch của lân phiến lại không nhịn được thất thanh hô lên. Trong giọng nói tràn ngập vẽ vui mừng. Hàng lập ngẩn ra nhưng lập tức nhớ tới việc công pháp tu luyện của ngụy vô nhai hình như là độc công. Độc giao là loại vô cùng kỳ độc, chẳng lẽ lân phiến có tác dụng đối với lão? Hàng lập đang lúc nghi ngờ thì ngụy vô nhai đã không thể đợi được. Dùng hai ngón tay kẹp lấy một mảnh lân phiến xem xét tỉ mỉ. Haha, ha, xem ra thứ hàng đạo hữu muốn trao đổi thực hợp ý ngụy huyên. Ta cũng có chút hứng thú đối với cái xác quy yêu này. Nếu thực sự là tài liệu của yêu thú cấp 8 thì tự nhiên sẽ không phải là vật thường. Rất tuyệt khi dùng để luyện chế chiến giáp hoặc thuận bài. Vật này đã đủ để hoán đổi lượng canh tinh rồi. Chí Dương Thượng Nhân cảm thấy ngạc nhiên vì sự thất thố của Nguyễn Vô Nha nhưng thần sắc dị dạng lón lên rồi biến mất. Sau đó mỉm cười nói với Hàng Lập và cầm lấy quy sát. Không nhanh không chậm xem xét. Tuy biết lời của Hàng Lập không phải là giả nhưng lão đạo sĩ vẫn khó có thể tin. Một tên tu sĩ Nguyên Anh Sơ kỳ. Vừa xuất thủ đã đưa ra được tài liệu yêu thú cao cấp như vậy Chí dương thượng nhân bán tính bán nghi nên phải đánh giá xem đồ vật huyền thiên tiên đẳng Trong lúc hàng lập đang ngẫm nghĩ thì ngụy vô nhai bỗng nhiên thở phào ra một hơi Không sai, điếp sát là lân phiến của độc giao khi lột sát Đồ vật này xuất hiện vừa đúng lúc Xem ra kiện pháp bảo kia của lão phủ có hy vọng tăng tiến thêm tầm nữa rồi Sau khi vui mừng nói hết, sắc mặt ngụy vô nhai vẫn tràn đầy vẻ thiết thú, bỏ lại lân phiến vào trong hộp rồi thu lấy. Tiếp theo lão ngẫm đầu đánh giá hàng lập thêm lần nữa, biểu tình nghiêm nghị nói. Việc đạo hữu có thể xuất ra thứ đồ trân quý như vậy thực sự nằm ngoài ý liệu của ngụy mổ. Đối với ta, lân phiến độc dao này vô cùng trọng yếu. Tuy rằng trao đổi là theo nhu cầu nhưng hàng đạo hữu còn đại biểu cho thiên nam của chúng ta tham gia đổ chiến nữa nên ta không thể để cho đạo hữu thiệt thòi được. Vậy đi, trong tay ta còn có một khối canh tinh cuối cùng, nguyên bản định lưu lại cho hậu nhân sử dụng. Vì đạo hữu thực sự rất cần nên ta sẽ giao ra, thế thì cũng không tính là chiếm tiện nghi. Tay của ngụy vô nhai khẽ lật. Bỗng nhiên trong tay xuất hiện một khối canh tinh to bằng quả trứng gà. Lập tức ném qua cho hàng lập. Quả nhiên còn có canh tinh, khó miệng hàng lập khẽ nhất lên trong lòng mừng rỡ đưa tay tiếp lấy. Nếu có thêm nó thì việc đồng thời luyện chế 36 thảnh phi kiếm không cần phải lo thiếu nguyên liệu nữa. Điều này khiến cho hắn thực hiện được hơn phân nửa dụng ý khi đưa ra đồ vật trân quý để trao đổi. Dù sao thì tài liệu yêu thú cấp 8, luận về giá trị vẫn trên canh tinh. Ngoài ra bọn họ còn muốn hắn tham gia đổ chiến mà lại không xuất ra thêm gì nữa thì có chút khó coi Hai người ngụy vô nhai nếu còn canh tinh Hơn phân nữa sẽ vì cử động vừa rồi của hắn mà bị bức bách giao ra Đương nhiên kiểu dụng ý không cần nói rõ đó Những lão quái vật thành tinh như bọn họ sẽ hiểu ngay được ý tứ của hắn Dù sao đều là tu sĩ nguyên anh kỳ không ai muốn lừa gạt đối phương cả Nếu hắn thu lấy canh tinh Bỏ ra vật phẩm trao đổi rồi sau đó lập tức phủi đít bỏ đi Chỉ coi như là một lần giao dịch bình thường mà không đề cập đến việc đổ chiến Thì hai lão quái cũng chỉ có thể trường mắt mà chẳng làm gì được cả Lúc này Chí Dương Thượng Nhân cũng đã giám định xong vật ở trong tay Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười Xem ra cũng rất vừa ý với quy sát kia Nhưng khi thấy ngụy vô nhai lấy ra thêm một khối canh tinh nữa Thì sắc mặt lão trở nên do dự Trầm ngâm một lát rồi mới đưa tay vào trong áo, lấy ra một thứ gì đó màu vàng nhạt, to bằng ngón tay cái, dài năm, sáu tức, giống như một phần rễ cây vậy. Ta thấy một linh khí trên người đạo hữu rất hương vượng, nhất định công pháp chủ tu là một thuộc tính. Nhất thời ta chẳng có gì thích hợp cho đạo hữu cả trong tay chỉ có một đoạn rễ của cây tiên đằng thời thượng cổ mà thôi. Vô luận luyện chế pháp bảo hay đeo trên người để dưỡng dục một linh khí cũng đều có hiệu quả rất tốt. Đủ để đền bù cho cái xác của quy yêu kia. Chí Dương Thượng Nhân trầm giọng nói. Di, vật này là. Ngụy Vô Nhai vừa thấy thứ trong tay của Chí Dương Thượng Nhân thì sắc mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên. Tự hồ có điểm ngoài ý muốn. Hàng lập ban đầu thất vọng nhưng khi thấy Ngụy Vô Nhai biến sắc như thế thì hắn mới đột nhiên nghĩ tới một việc. Tiên đằng thời Thượng Cổ. Chẳng lẽ chính là cây huyền thiên tiên đằng mà cả chính, ma lưỡng đạo đều muốn trộm thuần dịch để cứu sống hay sao? Hàng lập nhìn vật trong tay đối phương, lộ ra vẻ cả kinh Về phần chí dương thượng nhân thấy ngụy vô nha nhận ra nó thì không chút ngạc nhiên, chỉ nhàn nhạt nói tiếp Với thân phận của hàng đạo hữu chắc cũng biết việc xuất thế không lâu trước đây của huyền thiên tiên đằng Đáng tiếc chúng ta vận dụng các loại phương pháp đều không có cách nào cứu sống được nó Cuối cùng chỉ có thể phân chia ra để làm tài liệu luyện khí Vật này chính là một phần tư của rễ cây tiên đằng đó Do công pháp ta tu luyện là hỏa thuộc tính Nên tuy nó rất trân quý nhưng lưu lại cũng vô dụng Không bằng tặng cho đạo hữu vậy Chí Dương Thượng Nhân nói xong liền đưa cho Hàng Lập Huyền Thiên Tiên đằng Hàng Lập tiếp lấy đoạn rễ cây màu vàng nhạc này Rồi lẩm bẩm nói một mình cảm thấy vô cùng bất ngờ Hàn Lập đã đọc qua rất nhiều điển tịch nên tự nhiên biết huyền thiên tiên đằng là vậy gì và cũng minh bạch được việc vì sao tìm trăm phương ngàn kế để cứu sống nó. Cái gọi là tiên đằng thực chất chỉ là danh xưng mà thôi, phàm là loại đằng mạng. Mở ngoạt, dây leo, đóng ngoạt, linh căn dị trũng có nhiều chỗ tốt thì đều được gọi là tiên đằng cả. Thế nhưng huyền thiên tiên đằng lại không như vậy. Chỉ có một số ếp ở loại đằng mạng rất xa xưa mới có tư cách thêm hai chữ huyền thiên ở phía trước. Loại tiên đằng này xuất hiện từ thời hỗn độn lúc trời đất khai sinh. Vô luận là khai hoa kết quả đều có thần thông không thể tưởng tượng được. Đây chính là loại tồn tại nghịch thiên. Thế nhưng huyền thiên tiên đằng có bao nhiêu loại và thần thông gì thì theo năm tháng trôi qua đã thất truyền từ lâu. Hiện nay không ai có thể nhận ra được. Về phần tu sĩ chính. Ma Lượng đạo có thể biết được cái dây leo chết héo ở trong động quật kia chính là huyền thiên tiên đằng. Tất cả đều do phán đoán từ những lời lưu lại của cổ tu sĩ đã chết kia mà thôi. Ngay từ đầu cả hai bên đều xem nó như chí bảo, thậm chí còn vì tranh đoạt mà đánh nhau mấy trận lông trời Lở đất nữa. Sau đó cao tầm của hai phe xuất hiện. Đưa ra quyết định trước tiên xem thử có thể cứu sống tiên đằng hay không rồi mới nói tiếp. Dù sao nếu có thể thành công thì việc khai hoa kết trái không biết là sự tình bao lâu Mất vài chục vạn năm cũng không phải là điều kỳ quái Vì thế hai bên đều tìm đủ mọi cá Trước tiên là dùng kỳ công bí thuật Sau đó dùng linh thủy linh dịch Thậm chí còn chú ý đến thuần dịch của Thánh thụ Ba Phái Lạc Vân Tôn Nhưng tất cả công sức đều đổ sông đổ bể tiên đằng thủy chúng vẫn không có dấu hiệu sống lại Đến lúc đó cả hai bên đều mất hết hy vọng Sau khi thương lượng liền chia nó thành mấy chục đoạn rồi phân chia đồng đều với nhau Như thế cũng không tính là vô ích một phen Mà Chí Dương Thượng Nhân Thân là đại trưởng lão của chính đạo minh nên có tu sĩ muốn nịnh bợ Lấy lòng đã hiến dân cho lão một đoạn Về phần ngụy vô nhai có thể nhận ra là vì lão cũng có một bộ phận của tiên đằng nhưng chỉ một khúc nhỏ mà thôi Cũng không biết vị tu sĩ nào cử quốc minh hoán đổi được rồi sau đó rơi vào tay của ngụy vô nhai Không có cách nào cứu sống huyền thiên tiên đằng nên phân chia thành nhiều đoạn. Nhiều nhất cũng chỉ có thể trở thành một loại tài liệu đỉnh cấp. Do đó giá trị của nó trong con mắt của chí dương thượng nhân giảm đi rất nhiều. Danh tiếng tuy lớn nhưng vẫn không được lão coi trọng. Húng hồ nó có thuộc tính mục mà bản thân lão thì tu luyện huyền công thuộc tính hỏa. Bỏ thì thương. Vương thì tội nên không suy nghĩ nhiều đã xuất ra giao cho hàng lập. Ngụy vô nhai lúc này cũng hiểu được suy nghĩ của Chí Dương Thượng Nhân, biểu tình ngoài ý muốn nhanh chóng biến mất. Dù biết lai lịch đoạn rễ trong tay nhưng trong lòng hàng lập không chút vui mừng, hơn nữa còn thất vọng. Hắn hiện tại không thiếu tài liệu luyện khí đỉnh cấp mà chỉ hy vọng có được càng nhiều canh tinh càng tốt mà thôi. Nếu không hắn đã không đưa ra lân phiến và quy sát để trao đổi rồi. Bản mệnh pháp bảo Thanh Trúc Phong Vân Kiếm của hắn đã không có thời gian để bồi luyện rồi nên đâu còn thừa sức mà đi luyện hóa lại pháp bảo mới. Chẳng bằng có thêm hai kiện cổ bảo thì thực dụng hơn. Xem ra trong tay Chí Dương Thượng Nhân thực không còn canh tinh nữa. Nếu không lão cũng không đem bảo vật trân quý như huyền thiên tiên đằng ra cho đâu. Cho nên hàng lập không nói nhiều nữa trực tiếp lôi ra một cái hộp ngọc bỏ đoạn rễ tiên đằng vào trong. Chủ ý của hắn là sau khi trở về sẽ lợi dụng lục dịch của Tiểu Bình để thử xem vì Hàn Lập cảm thấy lục dịch đó vô cùng thần bí khó lường. Ngay Tam Đại Thần Một cũng có thể dưỡng dục thì nói không chừng sẽ cứu được huyền thiên tiên đằng cũng nên. Tuy hy vọng không lớn nhưng nếu thực sự thành công thì hắn có món hời lớn rồi. Sau khi nghĩ vậy, sự mất mát trong lòng Hàn Lập liền biến mất. Tiếp theo không đợi hai người kia nói gì, Hàn Lập liền ho nhẹ một tiếng chủ động nói. Nếu như tại hạ đã có được canh tinh vậy đổ chiến 7 ngày sau tại hạ nhất định tham gia Hiện tại thời gian không còn sớm nữa, hàng mổ phải trở về Dù sao cũng phải chuẩn bị cho đại chiến một chút Hàng lập không có ý muốn nói chuyện thêm, lập tức cáo tự Không tưởng được hàng đạo hữu lại nôn nóng như thế Dù sao việc đổ chiến cũng không phải chuyện chơi tự nhiên phải chuẩn bị một chút Hai người bọn ta sẽ không lưu đạo hữu ở lại nữa Chí dương thượng nhân mỉm cười khách khí nói Hàng lập gật gật đầu ôm quyền rồi xoay người bước ra khỏi đại điện Thế nhưng khi hắn vừa mới tới cửa vào thì ngụy vô nhai đang đứng tại chỗ nhìn hàng lập đột nhiên vẽ mặt hiện lên sự ủi dị Môi khẽ mấp mấy vài cái Một hồi truyền âm vô cùng nhỏ truyền vào trong tay hàng lập Hàng đạo hữu nể mặt vụ lân phiến độc giao cho nên việc ngươi cướp lấy nam cung uyển lão phu sẽ không truy cứu nữa Ngoài ra sự tình giữa đệ nhi của ta và Nam Cung Tiên Tử cũng xóa bỏ luôn đi. Vừa nghe lời ấy, Hàng Lập lập tức rùng mình. Thân hình không khỏi ngừng lại một chút nhưng sau khi nghe xong thì trong lòng vui mừng. Tuy nhiên hắn không quay đầu lại nữa, tăng nhanh cướp bộ thêm vài phần nữa rồi bước ra khỏi nghị điện. Khi thấy thân ảnh của Hàng Lập biến mất, ánh mắt của Nguyễn Vô Nhai và Chí Dương Thượng Nhân lón lên. Cả hai đều trở nên trầm mặt. Nhưng một lúc sau, Chí Dương Thượng Nhân liền chậm rãi nói Ngươi thấy thế nào? vị hàng đạo hữu của chúng ta lại có trong tay tài liệu yêu thú cấp 8 Thực là điều khó có thể tin được Chẳng lẽ giống như việc chúng ta đã điều tra Đoạn thời gian lúc trước khi hắn thông qua cổ truyền tống trận đi tới nơi nào đó Nên đã được kế thừa y bát bác hoàn chỉnh của tu sĩ thượng cổ Nếu không tại sao chỉ trong thời gian ngắn hắn lại có thể tiến dai lên nguyên anh kỳ Và có nhiều bảo vật như vậy Có lẽ là thế nhưng điều đó chẳng quan hệ gì với chúng ta cả Có được pháp quyết tu luyện và bảo vật thời thượng cổ không chỉ có một mình hắn Cơ duyên loại này thật rất khó nói nên cần gì phải hâm mộ Chẳng lẽ ngươi muốn sát nhân đoạt bảo Ngụy vô nhai cười lạnh nói Sát nhân đoạt bảo Ngụy huynh thật biết nói chơi Đừng nói hiện tại đại chiến đang đến không có khả năng làm việc này Cho dù bình thường với thần thông đối phương có thể thoát khỏi tay mộ lan thần sư Thì bần đạo cũng không làm cái việc hồ đồ như thế Húng hồ bảo vật người này dù có trân quý đi chăng nữa Thì chẳng lẽ nó có thể giúp bần đạo đột phát được cảnh giới Tiến vào hóa thần kỳ hay sao Cho nên hà tức phải trêu chọc một đối thủ khó chơi như thế Ngoài ra hắn thuộc phe thiên đạo minh Phu phụ Long Hàm cũng không là kẻ dễ chọc đâu Hồi thứ 700 thượng nhân điểm cười ha hả Linh lắp Phù lắp và Giao Hồn Ngay khi ngụy vô nhai cùng với Chí Dương Thượng Nhân còn đang ở trong đại điện nói chuyện về hàng Lập thì hắn đã đi đến cửa chính của đại điện. Nhưng có một việc làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là khi ra tới bên ngoài cửa điện thì hắn nhìn thấy Đổng Huyên Nhi. Không biết nàng ta rời khỏi điện bên bao giờ mà hiện tại đang cúi đầu đứng ở đó, dường như đang nghĩ đến việc gì. Tu sĩ canh cổng biết nàng ta đi cùng với vân lộ lão ma nên mắt nhắm mắt mở. Để cho nàng ta đứng ở ngoài cửa điện mà không ai hỏi tới Khi Hàn Lập vừa đi ra thì Đỗng Huyên Nhi cảm ứng được nên ngẫm đầu nhìn một cái Ngay khi thấy được Hàn Lập Sắc mặt nàng ta tê lộ ra vẻ cổ quái Tự hồ không biết phải làm gì Ngoài ra còn thấy phản phức bộ dáng hơi ganh ghét Điều này làm cho Hàn Lập không hiểu gì cả Tuy vậy nhưng hắn cũng chẳng có gì để nói với nàng ta Sau đó Hàn Lập làm ra vẻ như không thấy Đi lướt qua Chậm rãi đi tới một ngã tư đường ở phía xa xa Còn Đỗng Huyên Nhi thì vẫn đứng yên Tại chỗ không nhúc nhích Khẽ cắn đôi môi đỏ mộng Nhìn chăm chú vào bóng lưng Hàn Lập Không nói gì cả Sau khi rẽ Cảm thấy không có ánh mắt nhìn tới nữa Lúc này hai hàng lông mày của Hàn Lập Khẽ nhớ lại Lắc lắc đầu Chủ nhân, ngươi quen vị nữ tu sĩ kia Trong đầu truyền đến lời nói khó hiểu của Ngân Nguyệt Ừ, đó là một người quen cũ lúc trước nhưng quan hệ không được tốt cho lắm Hàng lập thờ ơ trả lời Có đúng như vậy không? Nhưng tiểu Tỳ nhìn biểu tình của nàng ta thì dường như quan hệ giữa hai người không phải tầm thường a. Chẳng lẽ là năm đó chủ nhân có gì đó Ngân Nguyệt cười hì hì nói được một nửa còn nửa câu sau thì cô ý lấp lưỡng Đừng nói lung tung Ta không có một chút hảo cảm nào đối với nàng ta cả. Thậm chí lúc trước còn đối địch với nhau nữa. Dường như Hàn Lập có chút không hài lòng, hừ lạnh một tiếng nói. Ngân Nguyệt cười khẽ một tiếng rồi làm mặt hữu trêu Hàn Lập, sau đó không nói gì thêm nữa. Kể từ ngày Hàn Lập cứu được Ngân Nguyệt tới nay, hắn không có truy hỏi việc tử vân đấu và hoa lam cổ bảo bị đoạt cho nên Ngân Nguyệt đối với Hàn Lập thân cận hơn trước rất nhiều. Mặc dù còn không dám làm càng nhưng cũng tự nhiên hơn một chút Tất nhiên Hàng Lập cảm ứng được việc này cho nên hắn cũng tin tưởng nàng hơn Quan hệ giữa hai người so với lúc trước tốt hơn rất nhiều Trở lại căn cứ của Lạc Vân Tông Hàng Lập đem chuyện đã thương thảo ở Đại Điện ra nói cho Lữ Lạc nghe hết một lần Sư đệ cần gì phải mạo hiểm tham gia vào độ chiến kia Sáu canh tinh đó thực sự trân quý nhưng dù sao cũng là vật ngoại thân Nếu vạn nhất sư đệ thất thủ thì làm sao? Lữ lạc nghe hàng lập nói về việc tham gia đổ chiến thì lập tức lộ ra vẻ lo lắng nói. Hàng lập mỉm cười, nhẹ giọng nói. Lữ sư huynh cứ việc yên tâm. để đồng ý tham gia đổ chiến có nghĩa là đã nắm chắc tới 89 phần có thể toàn thân trở ra. Nếu không thì đệ đâu có nhanh chóng quyết định như vậy chứ? Thật ra cuộc đại chiến 7 ngày sau, việc an nguy của các đệ tử, sư đệ không cách nào phân tâm bảo hộ được. Toàn bộ phải nhờ một mình sư huynh gánh vác vậy. Khi cuộc chiến bắt đầu, ta sẽ chiếu cố cho môn hạ đệ tử. Sư đệ không cần phân tâm. Nếu sư đệ đã tự tin đối với độ chiến như thế thì huynh cũng không nói thêm gì nữa. Tuy nhiên để chuẩn bị cho cuộc chiến trước mắt, sư đệ có việc gì cần làm, cứ việc phân phó môn hạ đệ tử là được. Lữ Lạc nghe Hàng Lập nói thế, sắc mặt mới trở nên an tâm hơn một chút. Hàng Lập mỉm cười, sau khi suy nghĩ một hồi rồi mới chậm rãi nói. Để chuẩn bị cho trận đại chiến lần này. Đệ cần có một ít tài liệu đặc thù. Sợ rằng phải nhờ tới mấy vị sư đệ trợ giúp thu thập một chút. Hàng Lập cũng không khách khí, lấy từ trong túi trữ vật ra một cái ngọc giảng đã chuẩn bị từ trước giao cho Lữ Lạc. Sư đệ yên tâm. Chỉ cần tài liệu có thể tìm được trong Thiên Nhất Thành thì ta nhất định sẽ thu thập đủ cho sư đệ. Sau khi tiếp nhận Ngọc Giảng, Lữ Lạc không chút do dự nói. Trong lòng hàng lập cảm thấy có chút ấm áp, khẽ gật đầu. Sau khi trò chuyện thêm vài câu rồi cáo từ rời đi. Bên trong Ngọc Giảng mà hắn giao cho Lữ Lạc ghi lại một số tài liệu phụ trợ cần dùng để luyện chế hàng linh phù. Trên đường quay về hắn đã nghĩ tới việc này. Mặc dù với khả năng hiện tại của mình thì việc tham gia đổ chiến kia là không thành vấn đề Nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn cho nên hắn phải chuẩn bị càng kỹ càng tốt Vì vậy hàng lập mới nghĩ tới việc sử dụng hàng linh phù Bởi đây cũng là một sát chiêu lợi hại mà bây giờ hắn khả năng thực hiện trong mấy ngày ít ở này Việc luyện chế phi kiếm thêm lần nữa và học tập đại canh kiếm trận căn bản không thể làm được chỉ với thời gian ngắn ngủi như thế Việc duy nhất làm cho hàng lập phải lo lắng đó là khả năng thành công khi luyện chế ra hàng linh phù. Lúc đầu hắn muốn tìm mua một cái bút chế linh phù vừa ý. Sau đó luyện tập một đoạn thời gian rồi mới bắt tay vào việc chế tạo hàng linh phù. Nhưng xem ra bây giờ đã không còn kịp nữa. Cho dù xác suất thành công thấp một chút nhưng hắn cũng muốn thử một lần xem sao. Nếu như luyện chế thành công thì tự nhiên sẽ có được thêm một sát chiêu. Nếu thất bại thì cũng không sao cả. Dù sao chỉ võng vẹn có mấy ngày cũng không thể chuẩn bị được cái gì khác mà cũng không thể tự nâng cao tu vi của bản thân được. Nghĩ như vậy xong, hàng lập liền chậm rãi đi vào lầu các nơi cư ngủ. Sau khi tiến vào phòng ngủ, khoanh chân ngồi xuống giường, không lâu sau đó liền tiến vào trạng thái nhập định. Thực sự không tệ, mới có vẻn vẹn 2 ngày mà tất cả tài liệu hàng lập cần đều đã được chuẩn bị hoàn tất. Hàn Lập thấy vậy trong lòng rất vui vẻ. Xem ra làm trưởng lão của Lạc Vân Tôn hoàn toàn là một việc tốt a. Đem theo mấy loại tài liệu đó, Hàng Lập lần nữa tiến vào trong mật thức. Hắn đi tới trung tâm của mật thức rồi ngồi xuống, đem tài liệu phụ trợ bày ra trước mặt. Cuối cùng rồi mới lấy từ tối trữ vật ra một cái bình nhỏ xanh biếc cẩn thận mở nắp. Phốc! Một tiếng vang lên. Một đạo quan đoàn màu đỏ như máu từ trong bình bắn ra. Do đã sớm chuẩn bị nên hàng lập không chút bất ngờ. Hắn khoét tay một cái. Năm ngón tay sòe ra. Một bàn tay to xuất hiện trong không trung. Thành quang lấp lõm. Tóm lấy huyết sắc quang đoàn rồi giữ lại trong đó. Sau đó quang hoa lưu chuyển không ngừng. Năm ngón tay rung lên. Huyết sắc quang đoàn lộ ra rõ nguyên hình. Đó chính là một con tiểu dao màu đỏ. Di chuyển loạn xạ ở trong lòng bàn tay. Bộ dáng như muốn thoát ra ngoài. Thanh quan xung quanh như có như không, khốn trụ lấy dao hồn khiến nó như chim sa vào lồng, căn bản không cách nào thoát được. Hai mắt hàng lập nhớ lại, làm quan từ sâu trong đồng tử lón lên quan sát thật kỹ tinh hồn của độc dao. Đừng thấy tiểu dao màu đỏ này vẫy vùng muốn thoát, linh hoạt như khi bị hắn thu vào bình mà đánh giá sai. Dưới sự trợ giúp của Minh Thanh Linh nhãn, hàng lập lại rõ ràng nhìn thấy sự khác biệt. Hồn lực trong cơ thể Gia hồn mặc dù vẫn cường đại kinh người nhưng ánh mắt lại tán đi, có đến ba phần bị si ngốt. Việc này cho thấy linh thức đã có dấu hiệu biến mất. Bây giờ thần trí của Gia hồn đã bị thoái hóa đến mức khi chưa khai mở linh trí. Những cử động chạy trốn vừa rồi cũng chỉ là một loại bản năng sống còn mà thôi. Hàng lập khẽ thở dài. Nghĩ lại lúc đầu nó là độc Giao hóa hình cấp 8 kiêu ngạo ngập trời, thần thông cao thâm. Nhưng hiện nay tinh hồn đã lọt vào tay của chính mình không quá mấy năm mà linh trí đã dần dần biến mất. Giờ giống như giả thú vậy. Đời người thực lên voi xuống chó, khiến người ta cảm khái a Việc này càng làm cho hàng lập âm thầm cảnh giác thêm vì con đường tu tiên quá hung hiểm. Nếu như có một ngày hắn bị giết, thân thể bị tiêu diệt còn nguyên thần rơi vào tay kẻ địch thì kết quả so với đột dao này chắc sẽ không thể nào tốt hơn. Ngồi tại chỗ im lặng suy tư một hồi. Hàn lập thở dài một tiếng rồi bàn tay run lên. Một đoàn thanh quan bao lấy huyết sắc tiểu dao rời khỏi tay, trực tiếp bay về phía đỉnh đầu của hắn. Lơ lửng ở trên không trung bất động, không quan tâm đến tinh hồn của độc dao nữa. Hàng lập cúi đầu lựa chọn tài liệu, đột nhiên điểm về phía một tấm da thú. Lập tức khối da linh thú màu xanh chậm rãi bay tới trước ngực hàng lập. Tinh quan trong mắt hàng lập chợt lóe. Hé miệng phun ra một đoàn anh hỏa màu xanh. Trực tiếp đánh tới tấm da linh thú rồi bao lấy nó vào bên trong nhưng hữu dị chính là tấm da không bị cháy. Hai tay hàng lập bắt quyết. Mười ngón tay chỉ trỏ liên tục. Từng đạo từng đạo pháp quyết phóng ra đánh thẳng tới tấm da linh thú. Anh hỏa lấp lón không chừng, chập sáng chập tối liên hồi. Đúng lúc này, hàng lập dừng pháp quyết đưa tay điểm chỉ về phía một hộp ngọc màu trắng trước người. Vù. Một tiếng, hộp ngọc tự động bay đến một bên rồi hiện ra một ít ngân phấn lấp lánh. Ngón tay hàng lập điểm tới. Một lượng ngân phấn nhỏ lập tức hóa thành một đạo ngân quang trực tiếp tiến vào đoàn anh hỏa màu xanh trong không trung. Lập tức hỏa diễm lón lên những đốm lửa màu bạc. Trong nháy mắt hàng lập bắt pháp quyết dẫn hỏa quang hướng tới tấm da linh thú. Lập tức biến nó trở thành một đóa hoa sen bạc. Từ từ chuyển động. Thần sắc của hàng lập càng lúc càng ngưng trọng Hắn bắt đầu điểm chỉ đem các loại tài liệu xạ nhập vào bên trong anh hỏa Màu sắc của ngọn lửa đang bao lấy tấm da linh thú từ bạc thành đen Từ đen hóa xanh và cuối cùng khi nó có màu đỏ thì hàng lập thở vào một hơi Không tiếp tục cho tài liệu khác vào nữa mà thấp giọng niệm niệm chú ngữ Lúc này ở đầu năm ngón tay bắn ra mấy đạo thanh ti trực tiếp đánh tới tấm da linh thú Lập tức tấm da linh thú ngừng chuyển động Dưới sự dẫn dắt của thanh ti Bắt đầu rung động lúc nhanh lúc chậm sắc mặt hàng lập không chút biểu tình Tiếp tục động tác vừa rồi Trên mặt da thú đột nhiên xuất hiện những ti hắc khí Ngay khi tia hắc khí này tiếp xúc với anh hỏa màu đỏ bên ngoài Thì trong nháy mắt biến mất không còn chút nào cả Còn trong mật thất lại bốc lên mùi xuống khí khó ngửi Tấm da linh thú này từ từ bị thu nhỏ lại Hàng lập làm như không thấy Cứ duy trì những động tác này liên tục hơn một canh giờ cho đến khi ti hắc khí cuối cùng của tấm da linh thú bị luyện hóa hoàn toàn. Lúc này thần sắc của hắn mới hơi buông lỏng một chút. Sau khi đem vài loại tài liệu ném vào trong hỏa diễm. Rồi lại luyện chế thêm một chút nữa. Ánh mắt hàng lập lóm lên vài cái. Bỗng nhiên phất tay về phía hỏa quang, Bập! Ngọn lửa lập tức biến mất. Lúc này trước mặt hàng lập xuất hiện một tấm da linh thú màu đỏ như máu. Kiếp cỡ chỉ bằng lòng bàn tay. Thấy vậy, sắc mặt của Hàng Lập liền lộ ra vẻ hài lòng. Ngẫm đầu nhìn ra Hồn ở trên đầu, Hàng Lập không chút do dự điểm chỉ một cái. Thanh quan chung quanh Giao Hồn lập tức hóa thành từng điểm linh quan biến mất. Mà Giao Hồn dường như bị cái gì đó hấp dẫn trực tiếp bay về phía tấm da linh thú. Bập! Một tiếng, Giao Hồn đã nhập Hồi vào tấm da thú không còn nhìn thấy đại chiến tướng chiến. Ngay khi thấy da hồn nhập vào trong tấm da linh thú Hàng lập không chút suy nghĩ lật tay Một cây linh phù bút màu lam Dài khoảng 6 7 tấc, Khéo léo tinh xảo xuất hiện ở trong lòng bàn tay Còn tay kia thì phức về phía một hộp ngọc màu xanh Một đoàn chất lỏng màu vàng từ trong hộp bay ra Hàng lập cầm bút chế phù chấm một cái Sau đó trịnh trọng đưa cái phù bút hướng tới tấm da linh thú Bắt đầu điểm điểm vẽ vẽ lên hư không rất thuần thuộc. Từng chữ từng chữ phù văn khó hiểu màu vàng từ ngọn bút phóng ra liên tục rồi nhanh chóng bay tới trước. Nhập vào tấm da linh thú màu huyết hồng. Sau đó trên bề mặt của tấm da linh thú xuất hiện các loại ký hiệu lớn bé khác nhau. Màu vàng rực rỡ. Xếp chỉnh tề giống như như vậy. Trong nháy mắt khi những ký hiệu này xuất hiện thì tấm da linh thú bỗng rung lên kịch liệt tiếng rồng ngâm bén nhọn truyền ra. Sau đó bề mặt đột nhiên lồi lên Giao hồn ở trong tấm da linh thú đột nhiên lao ra Dường như đang muốn tìm đường trốn chạy Nhưng lập tức quang mang trên những ký hiệu màu vàng đại thịnh cực kỳ linh hoạt bao vây lấy giao hồn kéo nó trở lại Mặc dù không có linh trí nhưng giao hồn thân là tinh hồn của thiên địa linh thú cho nên khi gặp nguy hiểm nó không ngừng liều mạng chống đỡ Lúc này Phù bút của hàng lập lại càng điểm thêm nhiều ký hiệu lớn nhỏ khác nhau tạo thành cái lồng nhốt da hồn vào bên trong. Sau một lúc hắn đã hoàn toàn chế trụ được giao hồn từ từ đẩy nó vào trong tấm da. Nhân cơ hội này, động tác của hàng lập dừng tay, lập tức đổi lấy một thứ chất lỏng màu tím. Tiếp tục dùng phù bút chấm vào và họa suốt những phù văn kỳ quái. Cứ như vậy, cứ cách một đoạn thời gian hàng lập lại thay đổi sang loại linh dịch khác. Các loại các dạng phù văn từ từ xuất hiện trên bề mặt của tấm da linh thú. Không lâu sau đó tấm da dùng làm giấy phụ to bằng bàn tay đã bị bao bọc dày đặc bởi rất nhiều ký hiệu. Thần sắc hàng lập càng lúc càng trịnh trọng tốc độ viết càng lúc càng chậm. Quan mang trong mắt hắn không ngừng chớp động, sử dụng thần thông minh thanh linh nhãn tới mức cao nhất. Sau khi một cái phù văn màu đỏ vừa mới nhập vào tấm da linh thú. Từ trong lá phù đang hoàn thành được một nửa đột nhiên xuất hiện một trận linh khí ba động dị thường tỏa ra. Càng lúc càng mạnh hơn. Sắc mặt của hàng lập đại biến. Trong lòng không ngừng kêu khổ. Hắn không chút do dự. Phước tay áo về phía mặt đất một cái. Một đạo hào quang màu xanh xuất hiện. Đem tất cả các loại tài liệu thu hồi lại. Đồng thời tay kia phóng ra tiểu thuẫn màu lam che trắng trước mặt. Ngay lúc hàng lập làm xong hết những việc này thì tấm da linh thú đầy màu sắc kia phát ra tiếng rồng ngâm đinh tai nhất ớt. Một đạo hào quang chói mắt, linh khí kinh người phát tá ra bốn phiếu như một đợt sóng lớn đập lên tiểu thuẫn vậy. Tiểu thuẫn khẽ lay động rồi thôi làm cho hàng lập ngẩn ra cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bởi vì dựa theo uy lực cực lớn của hàng linh phù, một khi chế phù thất bại thì sẽ tạo ra một tiếng nổ rất lớn đáng lẽ phải có lực phá hủy mạnh mẽ nhưng hiện tại lại ngăn cản chẳng chút khó khăn gì thực sự khác xa với dữ liệu của hắn trong lúc hàng lập đang nghi ngờ thì một đoàn huyết quan bắn nhanh ra lóm lên rồi xuất hiện ở phía trên mật thất bộ dáng như muốn bỏ chạy nhưng khi huyết quan vừa mới tiếp xúc với trần mật thất thì một tầm ánh sáng màu bạc liền xuất hiện cản đường đi của huyết quan làm cho nó bị bắn ngược trở lại và phải hiện ra nguyên hình. Thì ra đó chính là huyết sắc tiểu giao tinh hồn của độc dao. Hàng lập trước tiên là ngẩn ra nhưng sau đó liền mừng rỡ. Hắn không suy nghĩ gì thêm mà vương tay ra, hướng tới hư không chộp một cái. Một bàn tay to lớn màu xanh bỗng nhiên xuất hiện ở trên đầu của dao hồn tóm lấy nó rồi quay trở về. Lúc này hàng lập đưa tay điểm về phía tiểu thuẫn. Lam quan dần dần tán xạ. thuận bài lập tức nhỏ lại. Bay vào trong tay áo. Sau đó hàng lập đưa mắt nhìn tới gia hồn mới vừa bị bắt trở lại, sử dụng minh thanh linh nhãn để kiểm tra. Sắc mặt hàng lập hiện lên vẻ kinh ngạc rồi khẽ hơn một tiếng. Mặc dù tiểu gia vẫn là tinh hồn nhưng hồn lực so với lúc đầu suy yếu đi rất nhiều. Nó lộ ra vẻ mệt mỏi và uể oải Hàng lập sờ sờ cầm trầm ngâm suy nghĩ. Xem ra hàng linh phù một khi luyện chế thất bại thì yêu hồn không lập tức biến mất mà chỉ tổn thất một phần hồn lực. Nếu vậy thì cho dù loại phù này khó luyện chế nhưng trước khi hồn lực tiêu hao hết thì hắn có thể thử lại vài lần nên cũng có khả năng thành công. Tất nhiên nếu phải luyện chế lại quá nhiều lần thì hồn lực sẽ bị suy giảm rất nhiều. Vì vậy huy lực của Hàng Linh Phù cũng chẳng còn nhiều nữa. Sau khi suy nghĩ và hiểu rõ điều đó, Hàng lập thở vào một hơi, vẻ mặt giãn ra. Cho dù hồn lực có bị tiêu hao đi chăng nữa thì vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với việc tinh hồn biến mất. Dù sao cũng tính là đại hạnh trong bất hạnh Hàn Lập cười khổ một tiếng Lấy tất cả các loại tài liệu phụ trợ ra Chuẩn bị thử lại Đương nhiên lần này hắn phải đổi miếng gia thú khác Công cuộc luyện chế tiếp tục bắt đầu Trong lúc Hàng Lập đang ở trong mật thức tận lực chuẩn bị sát chiêu Thì cả Thiên Nhất Thành đã được động viên hoàn toàn chỉ trong vỏn vẹn 2-3 ngày Toàn bộ tu sĩ của các tôn phái lớn nhỏ khác nhau đều biết rằng mấy ngày sau bọn họ sẽ quyết đấu một trận sinh tử với đại quân pháp sĩ. Sau một trận giao động thì mọi người đều rời khỏi nơi cư trú, dựa theo tổ nhóm được phân công tiến về phía biên giới. Ai ai cũng biết rằng nếu bọn mộ lan không bại rút lui thì thiên nam sẽ rơi vào quân địch. Vô số tôn phái sẽ đoạn tuyệt truyền thừa. Do đó không cần kiếp động. Sĩ khí cũng đã rất cao. Ngoài ra xuất hiện rất nhiều lời đồn đại về sự tình liên quan đến đổ chiến. Bởi vì lo sợ có gian tế của người mộ lan biết được danh sách các tu sĩ tham chiến. Từ đó sẽ phái ra những pháp sĩ thiết hợp cho nên tên tuổi của nhóm người hàng Lập vẫn được giữ kín. Chỉ trừ mấy lão quái có mặt trong đại điện ra thì hầu như không có ai biết rõ cả. Cũng vì thế mà danh tính của 10 vị tiền bối nguyên anh kỳ này cũng được đông đảo tu sĩ nghị luận bàn tán xôn sao. Còn dự đoán tình hình thắng thua vì dù sao đổ chiến cũng liên quan đến sự sống của hơn 1.000 tu sĩ bị bắt. Đặc biệt những người có môn nhân đệ tử nằm trong số đó lại càng quan tâm hơn. Về phần đệ tử của Lạc Vân Tông cũng theo đội ngũ từ từ rời khỏi Thiên Nhất Thành. Do vậy mà Lữ Lạc không thể không đi theo bọn họ được. Tuy nhiên hắn đã phân phó nữ tử họ Tống ở lại nơi trú ngụ chờ hàng lập xuất quan. Không tới mấy ngày mà số lượng tu sĩ còn lưu trú trong thành đã ít đi rất nhiều, thiên nhất thành trở nên vắng hoang. Nhìn thấy thời gian ngày càng trôi qua mà chưa thấy hàng trưởng lão xuất quan, nữ tử họ tống không khỏi sốt ruột. Tuy chỗ hàng lập bế quan đã được thiết lập tầm tầm cấm chế nhưng nữ tử này vẫn lờ mờ nghe được tiếng rồng ngâm, tiếng nổ vang lên, khiến cho nàng cực kỳ kinh ngạc và có chút lo lắng. Đến ngày thứ năm thì nữ tử họ Tống hạ quyết tâm nếu như vị sư thúc của mình vẫn chưa chịu xuất quan thì nàng chỉ có thể mạo phạm để thông báo mà thôi Nếu trì hoãn thêm một ngày nữa, rất có thể sẽ không kịp tham gia đại chiến Lúc này nữ tử họ Tống đang ngồi trong đại sảnh lo lắng chờ Thỉnh thoảng ngước mắt nhìn ra ngoài Mặt trời đang từ từ lặn xuống Thần sắc âm trầm bất định Mắt thấy sắc trời dần tối Hai hàng lông mày của vị nữ tử này càng thêm nhớ lại. Cắn đôi môi đỏ mọng, Quyết định đứng dậy. Nàng vừa đi được một hai bước, đột nhiên một tràng âm thanh vang lên truyền tới đại sản. Nữ tử họ tốn lúc đầu là ngẩn ra, sau đó vẻ mặt hiện lên sự vui mừng. Một lát sau thanh quan từ trong cửa mật thất chết động tiếp theo thân hình của hàng lập đột nhiên xuất hiện. Tham kiến sư thuốc. Nữ tử họ Tống nhẹ nhàng bước tới trước vài bước ân cần thi lễ. Hiện tại là ngày thứ mấy rồi? Tu sĩ trong thành dường như đã xuất phát rồi sao? Ngay sau khi bước ra khỏi mật thật, hàng lập dùng thần thức cảm giác được cả thiên nhật thành dường như trống rỗng. Chỉ còn lại một số tu sĩ nên vừa gặp nữ tử họ Tống. Hắn đã lên tiếng hỏi. Dù ở trong mật thất hắn cũng có thể tính toán đại khái được thời gian tuy biết không quá ngày nhưng vẫn muốn hỏi để an tâm. Khải bẩm sư thúc hôm nay đã là ngày thứ năm rồi. Hiện tại nữ tử họ Tống đã hoàn toàn an tâm cung kính trả lời. Ngày thứ năm. Thời gian còn lại chắc chắn vẫn còn dư nhưng tốt nhất là chúng ta nên khởi hành sớm một chút. Hàng lập nghe xong như vậy liền quyết định đi ngay. tung lệnh. Nữ tử họ Tống nhẹ nhàng vâng lời. Hàng lập khoét tay, một đoàn bạch quan từ trong cổ tay áo bay ra ngoài sân. Sau khi quan hoa biến mất, một chiếc xe có cánh màu trắng xuất hiện. Đó chính là ngự phong xa. Lên đi, dùng nó để di chuyển thì nhanh hơn so với độn quan một chút. Thân hình hàng lập chật lón, liền xuất hiện ngay trong xe, sau đó quay đầu lại nói với nữ tử họ tốn. Nữ tử họ tốn liếc mắt đánh giá ngự phong xa một chút, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc rồi không nói tiếng nào nhảy lên. Hàn lập thấy vậy liền lấy mũi chân điểm nhẹ một cái. Lập tức bạch quanh, quanh ngự phong sa lón lên. Một tầm ánh sáng màu bạc xuất hiện bao trùm toàn bộ cả người lẫn xe vào trong đó. Hóa thành một đạo hào quan phá không bay đi. Ngự phong xa không hổ danh là loại pháp phí chuyên dùng để phi hành. Chẳng những linh lực sử dụng không nhiều lắm mà tốc độ phi độn so với tu sĩ bình thường thì nhanh hơn rất nhiều. Chỉ trong nháy mắt hai người đã bay ra khỏi thiên nhất thành, phóng thẳng về phía biên giới. Nữ tử họ tốn thấy vậy. Trong lòng càng thêm yên tâm. Đồng thời còn cho rằng có lẽ là do có loại bảo vật kiểu này nên vị hàng sư thúc cho tới hôm nay mới xuất quan. Ngoài ra nàng còn thắc mắc. Không biết vị sư thúc cao thâm mạc trắc của mình đã tu luyện loại bí thuật lợi hại gì mà thỉnh thoảng từ trong mật thất lại truyền ra tiếng rồng ngâm bạo liệt. Trong lúc nàng đang miên mang suy nghĩ thì hàng lập lại bất ngờ mở miệng hỏi một câu ngoài dự liệu. Hai người tử linh đạo hữu giờ vẫn ở chỗ cũ, chưa rời đi chứ. Tử linh đạo hữu và Mai Ngân cô nương tạm thời rời khỏi thiên nhất thành chờ sau khi đại chiến kết thúc mới quyết định. Tống nữ tử giật mình nhưng lập tức nhu thuận trả lời. Ha ha, tử linh nha đầu kia xem ra cũng rất cơ trí. Điếp sát đó là một quyết định sáng suốt. Nếu ta ở vị trí đó, hơn phân nửa cũng sẽ làm như vậy. Hàng lập khẽ cười nói. Sau đó thần sắc thay đổi. Thúc giục linh lực dưới chân. Khiến cho tốc độ của Ngự phong sa tăng thêm một bậc làm cho nữ tử họ tốn hoảng sợ một phen. Trong nháy mắt hai người đã bay ra xa hơn 10 trượng. Không lâu sau đã biến thành quan điểm nhỏ xíu. Dần dần biến mất ở phía chân trời